Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ Chương 181 Lời Đồn Đại Về Lính Thuốc Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz Mã Huyên Thiên Trần Đan kia thực sự có công hiệu thần kỳ như thế Sao không những được làm cho tu sĩ trúc cơ kỳ đại viên mãn dễ dàng Ngưng Đan thành công với lại cho dù là đối với ngưng tổ nguyên anh Cũng cực kỳ có tác dụng gia tăng tỷ lệ thành công Đúng vậy công hiệu này không tránh khỏi cũng quá nhịp thiên đi có. Hay không đồn đại là giả. Mấy vị đạo hữu chớ nên không tin đây là nhìn chân vạn thật chuyện. Người nói chuyện là một trung niên tu sĩ mã mố khi mới nghe thấy tin. Tức này phản ứng cũng cùng mấy vị tương tự tuy nhiên ba cử đầu còn. Có ma đạo ba phái đều phái ra vài kết đan kỳ cao thủ tham dự cướp. Đoạt lời ấy quá nửa không giả. Cuối cùng kia ai đạt được. Ai cũng không có thiên sát ma quân đến bước đường cùng đem thiên. Trần Đan phá hủy. Họ mã tu sĩ nước miếng tung bay bắt đầu giảng Thuật mặc dù có không ít nơi thêm mắm thêm muối. Nhưng tình cảnh lúc. Ấy cơ bản vẫn là không sai. Lâm Hiên nhíu nhíu mày. Cũng không biết những tin tức này là ai để lộ. Ra suy đi nghĩ lại. Rồi lại vui vẻ ra mặt. Dù sao mọi người đều cho. Rằng Thiên Trần Đan biến thành phế vật là tốt nhất như vậy chính. Mình lại càng an toàn. Bốn Việt Nam. L. Nghe xong giảng thuật. Vài người tu sĩ sụt xịp không thôi. Linh thuốc. Bị hủy. Dầm chân giận dữ quả thực đáng tiếc. Đang thở dài. Một tu. Sĩ lắng tai nghe lại mặt mang vẻ mặt thần bí mở miệng Thiên Trần. Đan mặc dù phá trong tay ma quân. Nhưng thế gian không hẳn lại không. Có vật ấy... Cái gì? Nghe xong lời này, ở bên trong kể cả một bên lâm hiên đều bị chấn động, tâm thần đều bị hấp dẫn. Trương đạo hữu, ngươi lời này là dụng ý gì? <cười> ha ha, trương mố ta sẽ không dám không sát thực tế. Trương đạo sĩ, dương dương đắc ý các vị đạo hữu có thể biết thiên trần đan kia. Xuất phát từ nơi nào? Nói nhảm làm gì, nguyên là thiên sát ma quân đoạt được ở một đồng phủ. Bí mật. Nghe nói là ngàn năm trước di vật của Thiên Trần Chân Nhân. Một thanh niên tu sĩ không xem trọng nói. Thế này là được rồi. Lắng tai tu sĩ trên mặt lộ ra một chút nụ cười. Kỳ lạ Thiên Trần Chân Nhân là người nơi nào cũng được, là Linh Dược. Sơn Sư Tổ đã hắn từng luyện chế ra qua Thiên Trần Đan, Linh Dược Sơn. Này chẳng lẽ còn có thể không có sao các vị cảm thấy lời này của... Trương mốt có phù hợp với lẽ phải không? Bốn Việt Nam. Âu. Cái này thì. Mọi người rơi vào im lặng suy nghĩ. Rất lâu sau một. Lão giả nói tiếp chắc hẳn là có vài phần đạo lý. Tuy nhiên công hiệu. Thiên trần đan nhịch thiên như thế. Muốn luyện chế chắc chắn gặp muôn. Vàn khó khăn. Nói không chừng cũng chỉ có như vậy. Vài khối thiên trần. chân nhân cũng là diệu thủ ngẫu nhiên làm được. Đạo hữu ơi, lời này là sai rồi, luyện chế thiên trần đan tất nhiên. Muôn văn khó khăn, nhưng ban đầu Linh Dược Sơn chính là một đám người. Điên luyện đan tạo thành môn phái, đi qua ngàn năm tích lũy. Cho dù trong đó không biết bao nhiêu thất bại, nhưng tổng lại cũng có thể. Thành công một hai lần đi chắc chắn phải có thiên trần đan luyện chế. Ra, đúng Trương Huyên nói không sai, cho dù là không có thiên trần đan. Linh thuốc khác công hiệu gần giống dù sao vẫn có thể có, chỉ là Linh. Dược sơn bình thường giấu diêm không chịu lấy ra. Nghe đến đó, Lâm Hiên không có tiếp tục đợi nữa, quay người rời phường. Thành, sau đó ở một cái tiểu sơn mới này nhìn qua phong cảnh cũng không tệ lắm thì ngừng lại. Nhớ lại tình cảnh lúc ấy, Lâm Hiên sắc mặt âm tình bất định, người. Khác không rõ ràng lắm, chính mình đối với Linh Dược Sơn vẫn còn hiểu. Rõ một hai, mặc dù môn phái này so với tưởng tượng cao thâm hơn nhiều. Lắm, chính hắn một thiếu trưởng môn cũng không tránh khỏi u mê. Nhưng, cùng người ngoài so sánh với chính mình dù sao vẫn còn hiểu rõ ràng. Một ít nội tình. Thiên Trần Đan. Lâm Hiên có thể chắc chắn bây giờ Linh Dược Sơn tuyệt không có vật ấy. Mặc dù trong bổn môn bây giờ cũng bí mật tu luyện không ít cao thủ. Không thiếu nguyên anh kỳ lão quái vật, nhưng kinh tài tuyệt diễm như thiên trần tổ sư thì tuyệt đối là không có một người. Như thiên trần đan loại này công hiệu đã đạt đến trình độ nghịch. Thiên, há là một cây diệu thủ ngẫu nhiên tới là có thể luyện ra ư. Năm đó thiên trần tổ sư chắc chắn cũng đã trải qua trăm cây nghìn, đắng. Tóm lại một câu, bây giờ linh dược sơn không có loại linh dược này. Nhưng tình huống này chính mình rõ ràng, linh dược sơn đệ tử đều hiểu. Nhưng người ngoài tu sĩ khác không hẳn hiểu bọn họ đối với luyện đan. Thuật kiến thức nửa vời, tự nhiên cũng đã rất khó tưởng tượng luyện. Chế loại nghịch thiên linh thuốc này là bao nhiêu khó khăn. Cái gọi là người thường xem náo nhiệt trong nghề trong cửa, có ý nghĩ Giống cái loại tu sĩ kia có lẽ số lượng quả thực không ít. Bốn Việt Nam. L. Kế tiếp sẽ sinh ra cái gì cũng dễ dàng đoán trước. Thất phu vô tội người mang ngọc mắc tội. Loại lời. Đồn đãi này một khi truyền ra chủ ý tu sĩ muốn đánh Linh Dược Sơn có. thể không chỉ một điểm hay nửa điểm. Mặc dù Linh Dược Sơn địa vị cao cả nhưng Linh Thuốc trước mặt các tu. Sĩ chắc chắn không kháng cự được sự hấp dẫn Giống như con chó nhỏ con Mèo nhỏ thật cũng không phải bàn cãi Cái gì mình cũng không hiểu cái Này Bởi vì Lâm Hiên rõ ràng Bổn môn không chỉ có biểu hiện thực Lực ra bên ngoài như kia Ngầm còn có rất nhiều cao thủ ẩm nút Tuy nhiên vạn nhất ba cử đầu chính đảo Cùng tồn tại cực ác ma tôn cấp bập Cũng ra tay Mặc dù dưới tình hình như vậy Tính ra thì khả năng không lớn Dù sao, những tên nguyên anh kỳ lão quái kia từng người đều gian xảo giống như tuyệt nên hẳn sẽ không bảo sao làm vậy tin vào lời đồn đại kia, nhưng cũng không sợ một vạn chỉ sợ vạn nhất ở trước mặt linh thuốc hấp dẫn. Nếu những lão gia hỏa này thực sự tâm hồn bị ruột mê, như vậy phiền toái của Linh Dược Sơn có thể lớn lắm, là đệ tử của phái thậm chí thân phận là thiếu trưởng môn tuyệt đối. Không thể chỉ lo thân mình nếu như một khi bị cuốn vào vòng xoáy Tranh đấu có thể gặp phải các loại nguy hiểm không cần phải nói với Lại cũng không có cách nào yên tĩnh quyết tâm mà hảo hảo tu luyện Loại tình huống này Lâm Hiên tự nhiên không hy vọng gặp phải Vậy làm sao bây giờ đây? Đi! Một cách lựa chọn như thế Dù sao chính mình tất cả bảo bối đều Mang theo trên người dứt khoát không trở về linh dược sơn lần nữa tìm một chỗ tu luyện cũng ổn nghe thì rất cám dỗ có thể rời xa phiền toái theo đuổi tiên đạo nhưng lâm hiên lại rơi vào do dự chậm chạp không lấy của ý này nguyên nhân bởi vì a chính mình chỉ là một người trúc cơ kỳ tu sĩ mà thôi nếu như không có môn phái làm như chỗ dựa vững chắc con đường sau này có thể rất gian nan Bây giờ tầm mắt kiến thức của Lâm Hiên đều không thể cùng trước kia so. Sánh biết muốn làm một người tán tu không phải dễ dàng như vậy, tu. Chân giới cá lớn nuốt cá bé, trừ phi là cao thủ ngưng tụ thành kim. Đan, nếu không bình thường tán tu, không nói khắp nơi đều vấp phải. Chắc chờ nhưng bất tiện chắc chắn rất nhiều, không có thực lực ủng. Hộ, muốn tính tâm tu luyện thuần túi chỉ là một lời nói suông, Bốn Việt Nam. Êu. Huống chi người không phải cỏ cây, ai có thể vô tình thông vũ chân. Nhân đối xử với chính mình không tệ cứ như vậy đi không từ giã, giường Như hơi có phần không đúng. Đương nhiên, Lâm Hiên cũng không phải đầu ngốc, mạng mình chắc chắn là. Quan trọng nhất, nếu như thật sự gặp nguy hiểm, hắn chắc chắn sẽ không. Cùng Linh Dược Sơn cùng tổn Vong tuyệt đối là dày đáy lau dầu.